182 Hạnh phúc có hai loại người. Loại thứ nhất nhắc tôi nhớ đến những con vật ngoan cố được chủ kéo tới vựa lúa. Ở đó, chúng có nơi trú ẩn và thức ăn. Mặc dù người chủ muốn điều tốt lành cho chúng, những con vật vẫn kháng cự lại. Nhưng không sớm thì muộn, tất cả chúng sẽ phải đi tới đó. Loại thứ hai, nhắc tôi nhớ đến những con vật tuân theo ý chí của chủ và tự nguyện đi tới vựa lúa, bởi vì chúng biết rằng người chủ muốn cái tốt lành cho chúng. Dần dần, theo dòng thời gian, sự phức tạp của đời chúng ta dẫn đến sự gia tăng của tình yêu và do vậy cũng gia tăng điều tốt đẹp. Hãy nhớ rằng Thế gian không tự mình đi vào trong hiện hữu mà được sáng tạo ra bởi Thượng Đế cho cái tốt đẹp của chúng ta và trên thế gian này chúng ta không nên làm những điều mà sẽ hủy hoại đời ta. Trời thì người ta sẽ có nhiều sự tốt lành hơn là họ có thể tưởng tượng và nhiều như họ có thể có được. Chú giảng bạn tiếng Anh in the long run the complexity of our life leads to an increase of love and therefore an increase of good as well. Câu này hơi tối nghĩa. Chúng tôi dịch đúng nguyên văn nhưng thật tình cũng chưa thật hiểu Tolstoy muốn nói gì.